Mái tóc đen dài mượt như suối nước Cặp mắt Bồ câu hàng lông mi dài cong vút, Nó ngây người Cho đến khi thằng Tý huých huých vào vai Nó mới hoảng hồn Dì Mày, mày gọi tao à Thằng Tý cười khành khạch Làm cho thằng Sẹo Quay ngoắt lại nhìn Thằng Tý vội vàng ngậm miệng lại Coi như không có chuyện gì xảy ra Thằng Sẹo hử lạnh một cái